các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lần trước nó về nhà rồi trở lại trường ông vũ đã linh cảm về tình trạng sức khỏe của mình nên lặng lặng nhét cái áo khoác này vào hành lý của nó để làm kỷ niệm nó nói chẳng đâu vào đâu thế này chắc là vì nó quá đau buồn nên mới suy nghĩ lung tung thi thể của ông vũ đang được gửi tại nhà xác của bệnh viện nhân dân số 3. bà Kiều Doanh nói với người quen đang làm ở bệnh viện bố trí nhân viên mở cửa nhà xác cho hai mẹ con vào họ di chuyển thi thể ông Vũ từ kho lạnh ra rồi ý tứ lui ra ngoài để hai mẹ con bà cùng người thân nán lại bà không đủ can đảm nhìn lại khuôn mặt người chồng cũ bà nói với hình hễ nhìn thi thể bố con thì mẹ không sao cầm lòng được con nhìn đi con có sợ không? hình lắc đầu mẹ cứ ra ngoài kia chờ con con ở đây một lát bà doanh nhẹ nhàng khép cửa nhà xác đợi ở bên ngoài hình chậm rãi bước đến tận nơi giơ tay định lật tấm vải trắng đang phủ bên trên cô thấy hoang mang mình đang sợ hãi gì nhỉ và cô đã lật tấm vải ra nhìn thấy đôi mắt tròn đang mở chừng chừng hình định kêu thét lên thì một bàn tay từ dưới tấm vải trắng t h ỏ ra bịt lấy miệng cô chính là ông Diệp Trấn Vũ không được về trường mặt ông vũ nhợt như mặt người chết tay vẫn lạnh toát như tay người chết giọng nói nghèn nghẹn thoát ra từ cổ họng bị rách n ạ n tại sao m ô i hình mấp máy mà không thành tiếng ánh trắng gì cơ à ánh trắng là gì cơ ạ? đây không phải là lần đầu tiên hình nghe thấy từ này cô thấy choáng váng quay cuồng chơi vơi vô định bỗng cánh cửa nhà x á c mở toan tiếng bà mẹ vang lên kia con nói là chỉ đứng nhìn một lát sao lâu thế hình chợt bừng tỉnh ông vũ vẫn nằm im trên bàn đôi mắt khép chặt tất cả dường như mới vừa xảy ra hình ngồi trên tàu h ò a trở về trường nhớ lại chuyến đi cùng tạ t ố n cách đây hai tuần cô cảm thấy cô quạnh vô cùng hai tuần lễ trôi đi quá nhanh trong những giọt nước mắt nhưng cô hiểu rằng sau những ngày hai mẹ con nương tựa động viên lẫn nhau cô đã trở nên càng cứng cỏi hơn nhưng tại sao cô vẫn thấy buồn phiền vì một nỗi sợ hãi nửa thực nửa hư mình có nên tin ở đôi mắt và đôi tai của mình không nếu khẳng định là phải tin thì có nên tin lời dặn dò cuối cùng của cha không? Ánh t r ă n g là gì? Tại sao nó lại không chỉ một lần vang lên trong óc của mình? Rõ ràng là cha đã linh cảm rằng mình trở lại đại học y Giang Kinh, tức là đi vào con đường nguy hiểm. Có còn cái gì tiếp cận mình hơn là bộ mưu sát 405? Có lẽ là dấu hiệu báo trước đã thật sự đến lúc giải mã bộ án mưu sát. 405 chỉ một mình mình liệu có được không cũng vì xưa nay cô đâu dễ gì n ạ n lòng cô tự cho mình là một cô gái có tính độc lập rất cao nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy cô đơn chúng ta hãy tiếp tục nói về đề tài lần trước có được không chẳng biết tạ tốn đã ngồi đối diện với hình từ lúc nào lại là anh à cô nhớ rằng tốn đưa cô về đến nhà không rẽ vào rồi nói là quay về trường ngay không muốn làm phiền h ì n h và mẹ cô vì dù sao cũng là tang gia bối rối phải lo đủ thứ việc không cần thiết phải bận tâm tiếp đãi một người lạ là anh vậy anh ta đã ở đâu chui ra thật ra tôi không về trường mấy khi đã có việc xuôi Giang Nam nên tôi muốn du ngoạn mấy thành phố ở đây Giang Nam quê hương sông nước phong cảnh đẹp nhất của tạo hóa t h o nào đã sinh ra một thiếu nữ như hình. Tạ Tốn cứ hay nói toạc những suy nghĩ của mình khiến Hinh chỉ muốn giơ tay khóa miệng anh ta lại. Thôi đủ rồi đấy, đây là chốn đông người, anh hãy nói năng cẩn thận một chút. Tôi chỉ nói lên những điều tôi nhìn thấy, nào có sai gì đâu. Trong thần sắc cô đã khá lên rồi đấy. Một lần nữa tôi lại thấm thiế rằng. có được người mẹ giàu tình cảm thực quan trọng nếu người mẹ ấy cũng giàu trí tuệ nữa thì lại càng là hạnh phúc lớn cho mình tuổi dân mong được như hình.